Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3231 Kỳ Quái Diệu Âm Tiên Tử Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên Lâm vào lưỡng nan chưa quyết định chủ ý cái kia trong trèo Nhưng lạnh lùng ánh mắt cũng đã thu trở về Diệu Âm Tiên Tử hình như vô sự Rõ ràng không đem thân phận của mình Gọi phá Hết thầy phản phất đều chưa từng phát sinh qua. Đây là chuyện gì xảy ra đâu này. Mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng nhìn không được nữa trong lòng nói thầm. Bất quá hiếu kỳ quy hiếu kỳ, sự tình xuất hiện như vậy chuyển hướng. Đối với Lâm Hiên mà nói, chính có thể nói cầu còn không được. Không nghĩ ra cũng tự không thèm nghĩ nữa rồi. Đã trải qua như vậy một đại biến cố. Nếu là đổi một gã tu tiên giả, tuyệt không dám ở lại trong đầm rồng hang hổ này. Nhưng mà lâm hiên nhưng lại kẻ tài cao gan cũng lớn ra hỏa diệu âm. Tiên tử đã không đem thân phận của mình và trần chính mình cần gì. Phải hại sợ cái gì? Đã đến nơi này tắc thì an chi, xem trước một chút tình huống làm tiếp. Định đoạt. Tuy nhiên Lâm Hiên xem chừng cầm tâm nhất thời một lát chắc có lẽ không gặp nguy hiểm nhưng dù là có nửa phần cơ hội đem nàng theo hiểm. Cảnh trong cứu ra Lâm Hiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà cái kia thú xe độn nhanh chóng hạng gì rất cao minh ngay lập tức. Công phu sớm đã tải dãy núi trùng điệp trong biến mất. Mà lúc này chú tu sĩ mới nhao nhao ngẩn đầu đối với tu tiên giả. Mà nói, độ kiếp kỳ lão tổ, đó là nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay. Có thể ngoài ý muốn thấy diệu âm tiên tử phong thái, mỗi người trên. Mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Là một bên chu linh cũng không ngoại lệ đấy. Nàng tuy nhiên là trưởng môn cháu gái, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là. động huyền kỳ, độ kiếp kỳ trưởng lão đối với nàng mà nói, mong muốn mà. Không thể thành. Vừa rồi vì kia quá khứ đích. Thế nhưng mà trong truyền thuyết diệu âm. Tiên tử sao? Lâm Hiên lại bắt đầu nói bóng nói gió. Tuy nhiên từ trung quanh chi? Nhân trong lời nói. Hắn đã có tám phần đá ngoài nắm chắc. Nhưng loại. Chuyện này có thể ra không được mảy may sai lầm. Tự nhiên muốn lại. Nghĩ biện pháp. Xác định một hai đấy. Đúng vậy, đúng là diệu âm lão tổ. Chú Linh trong giọng nói, lộ ra vẻ sùng bái. Diệu âm tiên tử thường xuyên như vậy xuất hiện tại môn nhân trước mặt. Sao? Đây cũng không phải thực lực đã đến lão tổ như vậy đẳng cấp. Điều là... Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đấy. Hôm nay có thể nhìn thấy nàng. Phúc xuyên của chúng ta quả thực không tệ. Thiếu nữ cũng không có đối với Lâm Hiên nói bóng nói gió, có bất kỳ. Hoài nghi, dù sao dựa theo lẽ thường, ai nhìn thấy độ kiếp kỳ lão tổ. Đều nhất định là hưng phấn mà kích động đấy. Sau đó Lâm Hiên lại hỏi mấy vấn đề, nàng này đều không biết không nói. Biết gì nói nấy đáng tiếc đối với diệu âm tiên tử, nàng giải được. Cũng cũng không nhiều thậm chí đối với nàng tu luyện công pháp gì đều Nói không rõ ràng Lâm Hiên phí hết một phen lời lẽ Từ nay về sau nữ khẩu ở bên trong Lấy được tin tức Nhưng lại giải rác không có mấy Mà Lâm Hiên cũng không dám hỏi được quá nhiều Nếu là khiến cho đối Phương hoài nghi Vậy cũng tự biến khéo thành vụng Cứ như vậy Lâm Hiên đi vào thiên âm cung ngày đầu tiên. Ngay tại hữu. Kinh vô hiểm trong vượt qua. Lâm Hiên đã biểu lộ muốn. Muốn gia nhập thiên âm cung ý đồ. Phân thần. Kỳ tu sĩ. Để ở nơi đâu. Thực lực cũng không thể nói kém thiên âm cung. Tự nhiên sẽ không đem hắn cử tri môn bên ngoài. Nhưng thực muốn chờ. Thành trong đó một thành viên. Cần thời gian cũng sẽ không biết là. Một ngày hay hai ngày. Vốn là. Dựa theo quy củ. Lâm Hiên tại gia nhập cai phái trước kia có. Lẽ ở tại khách quý quán. Bất quá Lâm Hiên đối với Chu Linh có ăn cứu mạng. Nàng này cũng là có. Ơn tất báo đích nhân vật. Liền đem Lâm Hiên mặt khắc an bài tại một. Viện rơi. Đây là một đẹp và tính mịch sơn cốc. Hoàn cảnh cũng rất không tồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Sau đó nàng này liền cáo từ rồi Rất nhanh mặt trời rơi xuống dốc núi Lâm Hiên như trước trong phòng ngồi xuống Cơ duyên xảo hợp Chính mình thành công đi tới thiên âm cung tổng đà Vốn là dựa theo Lâm Hiên ý định Là chuẩn bị thừa dịp cảnh ban đêm Lặng lẽ ra đi tìm hiểu một phen đấy Có thể tại đến thời điểm lại đụng phải diệu âm tiên tử. Còn đối với Phương rõ ràng nhận ra thân phận của mình, lại cố ý không? Nói ra, cái này thật sự quá kỳ quái. Lâm Hiên Trăm mối vẫn không có cách giải, làm việc cũng tự không thể. Không coi chừng một hai rồi. Lúc này thời điểm ra đi tìm hiểu, hoàn toàn có khả năng biến khéo. Thành vùng Nói không chừng đối phương đã đem bấy dập bố tốt rồi, Lâm. Hiên tuy nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lại cũng không là lỗ. Mãng chi đồ. Tại loại tình thế này không do dưới tình huống, hành động thiếu suy. Nghĩ chính là hạ sách, Lâm Hiên quyết định trước nhìn kỹ Han nói. Nửa đêm trước yên lặng mà tường hòa chỉ chớp mắt đã đến canh ba. Ngày trăng sáng sao thưa, đang gõ ngồi lâm hiên đột nhiên mở ra hay? Còn ngươi? Tiên tử như là đã đã đến, làm gì còn ở ngoài cửa bồi hồi đêm khuya? Đến tìm hiểu, lâm mố có cái gì có thể Tống hiến sức lực đấy? Ha ha, đảo hữu thật cường đại thần thức, diệu âm đối với ẩm nặng. Thuật, hướng có tâm đắc, bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả thế. Nhưng mà khó có thể phát hiện được ta. Dế nghe êm tai cười khẽ âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó kép. Một tiếng môn liền mở ra. Nhưng mà ngoài cửa lại nửa điểm bóng người cũng không chỉ vẹn vẹn có. Một hồi gió mát thổi qua. Lâm Hiên thấy cảnh này trên mặt không có nửa điểm vẻ giật mình ngược. Lại cười rộ lên ở xa tới là khách tiên tử hẳn là còn muốn khảo thi. So sánh ta Lời còn chưa dứt Lâm Hiên cũng không có khách khí Sâu hít sâu Đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên Sau đó lưỡng đảo cột sáng do so trong ánh mắt của hắn bắn ra bằng một Tiếng kích ở trước cửa mố không có một bóng người chỗ Ôi Tiếng kinh hô truyền vào lỗ tay Không khí vạn vẹo Một cây màu trắng Bóng người hiện hiện trong tầm mắt Lại là một thân tài cao gầy tuyệt sắc mỹ nữ, có vài phần chật vật chi. Ý, nhưng giật mình biểu lộ thêm nữa. Đạo hữu rõ ràng tu luyện có. Thiên phượng thần mục. Lâm Hiên cũng có chút kinh ngạc, không hổ là độ kiếp kỳ lão tổ, gió. Ràng khinh địch như vậy liền đem chính mình sở trường thần thông khám, phá. Mà cô gái trước mắt, hiển nhiên chính là diệu âm tiên tử rồi. Đều nói thế sự vô thường, lời này chắc chắn không giả mấy ngày trước. Kia, Lâm Hiên nói cái gì cũng không tin mình cùng nàng này, hội dưới. Loại tình huống này gặp mặt. Làm như độ kiếp kỳ lão tổ, đối phương có thuật chú nhân, nhìn không ra. Bao nhiêu niên kỷ, nhưng xác thực là xinh đẹp tuyệt trần vô cùng bất. Quá trên mặt, lại lộ ra vài phần lạnh lùng chi ý, khí chất cũng cho. Người một loại có chút âm trầm bộ dạng. Lâm Hiên giờ phút này tâm tình càng là cực kỳ phức tạp bởi vì cầm. Tâm nguyên nhân hắn đối trước mắt diệu âm tiên tử tự nhiên mảy may. Hảo cảm cũng không, hận không thể đem hắn giúp hồn luyện phách. Nhưng hiện dưới loại tình huống này lại phải cùng hắn lá mặt lá trái. Ở chỗ này đồng thủ đối với chính mình không có mảy may chỗ tốt. Đối phương chỉ cần tùy tiện một hô, có thể đưa tới vô số cao thủ. Bất quá nói thì nói như thế, chỉ cần mình không đồng thủ trước, diệu. Âm tiên tử chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng không biết mình. Mục đích tới nơi này là cái gì? Mà ban ngày không đem thân phận của mình vạch trần buổi tối lại vụng Trộm đến thấy mình, nàng này trong nội tâm đến tột cùng có chủ ý gì. Dù là Lâm Hiên kiến thức uyên bác, giờ phút này cũng là trăm mối vấn. Không có cách giải rồi. Vì vậy hắn cái gì cũng không làm, chuẩn bị trước hết nghe nghe đối. Phương nói như thế nào, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Lâm Hiên sâu hít sâu, đem cửu hận trong lòng đè ép xuống dưới trên. Mặt mày may gì sắc dấu riêng, mỉm cười mời đến tiên tử ở xa tới là khách, sao không tiến đến ngồi một chút? Tốt. Diệu Âm Tiên Tử đáp ứng được xuất khoát, vô cùng, sau đó không chút do dự tự tựu đi vào. Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.